Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net có ít phút mà cảm giác như cái vùng mông của Thịnh ở vết chó cắn bắt đầu hoại tử Từ từ bên mép da sổi lên những bọt mủ vàng Thịnh thì lại càng lên cơn sốt cao hơn Chẳng mấy chốc đã miên man, mê sảng Ok, nay em ta dừng ở đây nhé các bạn Nay em ta dừng ở đây nha Mấy anh em ở hàng xóm họ đang nhắn tin Đang nhắn tin là chuẩn bị xong hết các thứ rồi Chuẩn bị đá bóng Ủa 45 mấy đá đó hả? Ông mình tưởng là 11 giờ, Bác Nam Anh tưởng là 11h Ủa 45 mấy đá đó hả? Ôi giời, anh tưởng là 11 giờ, chán đời thế Biết thế đọc thêm tí nữa Không, chuyện này nếu mà anh, anh đọc full thì nó phải Nó phải Cần lâu để xem anh đọc Tính ra mới được 2 phần 3 của cái tập này thôi Tức là anh chưa làm hai tập Nhưng mà anh mới đọc được tính ra mới chỉ 2 phần 3 thôi Tại vì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 nó trực tiếp ảnh hưởng đến la tuấn. Ngoài ra thì nó có có rất nhiều những cái vấn đề khác, cho nên bắt buộc là mình phải dừng. dù muốn hay không thì mình vẫn phải dừng. thì thì mong anh chị em thông cảm. anh Quế, em anh cho em cái gì em xin cái đó, riêng anh